Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu Minh nhìn thấy phần đầu của từ trung lăn lóc trên mặt đất thì không khỏi cả kinh. Lý Hồng quan sát một hồi nhú mẩy nói. Cả này là người đã ra tay của hai môn đồ của thượng thanh phái ngày đó, tại hang ổ của tinh thử ngũ sắc. Lần đó ta và Trần Toàn thượng sư vây đánh sư đồ của bọn chúng. Lúc sắp thành cồn thu phục thì tên này cùng hai kẻ nữ xuất hiện ứng cứu. Thì ra là như vậy, nếu anh chết ở đây thì khẳng định đám người của Thiên Minh và Miêu Sư Kỳ cũng đã tới, chỉ không biết là hiện tại đang ở đâu. Trương phòng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bây giờ Trần Kiên mới lên tiếng. Người quan tâm điều đó cũng không có ích, vấn đề quan trọng là ai đã giết hắn. Trần Kiên nói ra những lời kia tất cả mọi người cùng đồng tình, thế có thể hạ sát một tông sư của Hoa Hạ thì An hẳn cũng không phải là một kẻ tầm thường. Đằng lúc mọi người còn mở mịt không rõ đầu đuôi Thì từ phía tầm tối nhất nơi giao hoàn giữa ngày luồng khi tức âm dương Một tiếng cười trong trèo như trùng bạc phát ra Cái đó một nữ nhân ăn mặc cười cảm tiến đến Đôi môi đỏ tươi còn vương lại một chút máu nào một nụ cười đẹp nhưng đầy tà mị Hôm nay nơi này của ta thật thân hạnh khi được đón tiếp nhiều khách như vậy Bà năm qua ta ở đây cũng thật buồn chán Nàng là ai? biểu mình ghé tai của Trương Phong hỏi. Trương lắc đầu biểu thị mình không biết, nhìn qua ánh mắt của mọi người ai nấy đều mờ mịt, duy chỉ có Tinh Đăng Thiền sư là thân thể có chút run lên nhẹ nhẹ. Thân là Phật môn đại năng, nhưng đứng trước vật này, lão cũng không khỏi cảm thấy lạnh buốt từ trong thân thể.